thê thảm Lâm Phàm cũng không biết nói thế nào, sau đó để đám người tiêu trạch đi ăn ở một ven Ở một thành trì nào đó, Trụy Mặc là võ sư trong một võ quán, thỉnh thoảng dạy võ cho một ít trẻ con nhà nghèo. Trụy Mặc vốn là một đứa trẻ nô bộc, sau này hữu duyên nên trở thành đệ tử Lâm Phàm, thiên tư thay đổi, đồng thời có tính kiên trì, nên trong vòng 5 năm này, thực lực đại tăng, trong số đông đảo đệ tử của mình, chỉ có tiêu trạch có thể so sánh với hắn.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 về mặt yêu vô tà hơi giãn ra bá đạo nói khi yêu vô tà vừa trả lời lâm phàm còn tưởng rằng hắn chắc khiêm tốn một chút nhưng mà không ngờ nửa câu sau lại bá đạo như vậy vẫn là cái tinh đó ngày càng không biết xấu hổ lâm phàm bất đắc dĩ nói tính cách này quán lâm phàm phục rồi sao ngươi lại nói như thế chẳng xuôi tai tí nào hiện tại ngươi nói nên làm sao người đánh tam ca của ta một cái tát việc này không thể giải quyết dễ dàng được tam ca người nói xem nên xử lý tên này như thế nào yêu vô tà hỏi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 Lúc này, yêu võ tạ phun ra một đoàn sương mù xanh biếc. Đoàn sương mù này dày đặc, không tiêu tán, tràn qua hướng Lâm Phàm. Đoàn sương mù màu xanh này ngưng tụ thành một đầu cự long, dữ tợn bay lượn bao phủ thiên địa, thậm chí trong đó còn có một đầu ma thần gào thét lao tới kẻ địch. chỗ nó đi qua, hư không đều bị hủ thực khá lắm. Lâm Phàm giơ bàn tay xuyên qua hư không, trực tiếp nắm đoàn sương mù này vào lòng bàn tay. Nó không ngừng ăn mòn bàn tay Lâm Phàm. Uy lực này so với tốc độc tố mạnh nhất thế gian.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 Trong lòng Yêu Vô Tà thầm hận Không biết tới hôm nay mình lại bị làm nhục như vậy Nhưng ngay sau đó Hắn cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc Hắn quay đầu nhìn lại Nhất thời dừng bước Khuôn mặt trở nên quá quen thuộc Mẹ nó Lâm Huynh Yêu Vô Tà nhìn thấy Lâm Phạm Không khỏi thô tục nói một câu Lâm Huynh cứ trở về lúc nào Người đây là muốn dọa chết người ta hay sao Yêu Huynh Ta mới trở về đã nghĩ đến người Nên tất thăm người một chút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 Vừa rồi yêu vô tà thực sự bị dọa đến choáng váng. Thậm chí hắn đã có suy nghĩ quỳ xuống cầu xin thả thứ. Nhưng may mắn mình vẫn còn khá cứng. Nếu để Lâm Huynh phát hiện sẽ cười đến rụng ràng mắt. <cười> Đi thôi. Chúng ta nhiều năm không gặp. Uống một chén rồi ôn lại một ít chuyện. Lâm Phạm nói. Tốt. Hôm nay không say không vậy. Tiểu lâu. Lâm Huynh. Mọi việc ngươi nói đều là thật. Yêu vô tà vô cùng kinh ngạc.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 Tần tông chủ hình như có gì đó không đúng, mặt ửng hồng, như thể là bị táo bón vậy. Bọn họ thận trọng thảo luận. Khi Tần Phong nhìn tới, mọi người lại nghiêm mặt như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Lúc này Tần Phong rất kích động, bởi vì Lâm Phàm đã trở về, nhưng lại có chút tức giận, vì tên này không tìm mình đầu tiên mà là tìm cuối cùng, điều này là cho hắn không thoải mái. Nhưng 5 năm không thấy lại khiến Tần Phong không nhịn được kích động, nên mặt mới đỏ. Đến khi các tông chủ khác thảo luận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 Tuyệt ký bậc này sao có thể không tu luyện cho được Âm một tiếng Nói thì rất nhanh Nhưng Vương Tiểu Minh đánh ra một chiêu Khi thế bất phạm Sắc mặt Dư Phi dần trở nên lạnh lẽo Dạo bằng cương khí hộ thể bây giờ Không thể cản được chiêu này Âm một tiếng Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang liệt Dư Phi biến sắc Khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh Không dám tin Một ngón tay kia dĩ nhiên không phá được cương khí của anh <cười> Có thoải mái không Bóng người Vương Tiểu Minh xuất hiện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 Đau quá bung ta ra Dư phi gạo thét thê thảm Sắc, lúc lúc... Sắc mặt lúc trắng lúc xanh Dị thường khó coi <cười> Không sao Tưởng đâu nhân cao mã đại Ai dè lại nhỏ như vậy Vương tử minh cười to nói Một tay nắm thật chặt không chịu buông Dùng sức Vương tử minh tăng khí lực Khiến dư phi tê giống lần thứ hai Sư đệ Tiểu nương tử Người đừng có tới đây nhà Nếu không người sẽ gặp tai họa nữa đó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 Lúc này về mặt của vương tử minh vui vẻ. Đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng kế bên. Hai tay vò vò biểu hiện hèn mọn. Người không được tới đây. Sư đã cứu ta. Sắc mặt cô gái trắng bệnh. Nàng không ngờ tiết này nổi lên sắc tâm với mình. Em gái ngươi đừng lo. Thiếu già ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vui hoa dập liễu. Thiếu già ta hết sức thương hoa tiết độc. Vương tử minh đi tiện cười nói. Xúc vật. Không cho ngươi chạm vào sư tỷ ta. Sư phi giống giận.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 Vương Tiểu Minh vừa muốn nói gì, lại phát hiện cú đấm này có chút quá dị. Hắn cảm nhận xong giật mình kinh hãi phát hiện, mình sẽ nhìn không cách nào có thể chống được. ầm một tiếng, sao có thể? Một quyền tràn ngập sức mạnh này xuyên thấu đến, Vương Vương Tiểu Minh dùng hai tay chống đỡ, nhưng mà thân thể vẫn giống như là đạn pháo bắn ra. Tẩy Tủy Đan đang cầm ở trong tay, cũng bị bay lên trời. Dư Phi lập tức quay người nắm giữ Tẩy Tủy Đan. Sư tỷ, chúng ta đi. Lúc này Dư Phi bạo phát sức mạnh. Để hắn cảm thấy khiếp sợ Nhưng hắn không kịp kinh ngạc Mà lập tức nắm tay sư tỳ Rồi trốn khỏi nơi đây Xúc vật Người chờ đó cho ta Dư phì ta sinh thời nhất định sẽ chấm ngươi thành muôn mạch Mẹ kiếp Như thế mà cũng có thể chạy được Vương Tiểu Minh đứng lên Phùi phùi quần áo Thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện con mồi của mình đã chạy mất Thú vị Quá là thú vị Trong lòng lâm phạm kinh hãi Hắn không ngờ sẽ có biến hóa bậc này Hắn tự nhiên nhìn ra